Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyền dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với tập 6 của bộ chuyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị và các bạn thân mến có thể nói rằng danh hiệu Hoa Hầu là một danh hiệu mà rất nhiều cô gái ao ước. Thế nhưng mà với Ngọc Lan thì đó chỉ là chiếc áo, chiếc vỏ bọc để che giấu đi thân phận kiểu nữ bị người khác thao túng mà thôi. Những tưởng rằng cuộc đời của cô cứ như vậy trôi đi thì bất ngờ có sự xuất hiện của hai người đàn ông. Họ đã bước vào cuộc đời của cô. Một người thì tàn nhấn, bí ẩn và khiến cho cô sợ hãi. Một người thì lại ngọt ngào ấm ám và dần dần khiến cô rung động. Tập truyền ngày hôm nay có thể nói là một tập truyện thời gian đúng nghĩa sẽ đưa chúng ta đến với những hương vị ngọt ngào trong trái tim những người đang yêu. Vậy thì hương vị ngọt ngào đó là như thế nào? Và người đàn ông nào đã mang đến cho...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 Những suy nghĩ cứ như thế bùa vây Giàn vặt tôi cả một đêm Cho đến khi trời hừng sáng Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình Tôi ước gì Đêm dài hơn Tôi không còn muốn tiếp tục hành trình này nữa Tôi quá mệt mỏi rồi Dù tinh thần đã sớm trở nên kiệt quệ Bởi vì mất ngủ cả đêm Nhưng mà tôi vẫn phải rời giường Bắt đầu buổi sáng giống như ngày thường khác Tôi không được phép nghỉ Bởi vì tôi đã dừng hoạt động 3 ngày về nên khối lượng công việc Ngày một khổng lồ Tôi bước vào xe của công ty Chị Trâm còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái Cắm đồ cắm cổ vào điện thoại Thành viên trong ekip Cũng chẳng ai muốn chào đón tôi Giống như Trong mắt của họ tôi không hề tồn tại vậy Cả ngày hôm ấy Tôi quay cuồng với công việc Liên tục phải dự sự kiện liên tiếp Chị Trâm ở bên cạnh Nhắc nhở tôi cố gắng Phát huy tối đa chức năng của mình Cũng may là đi sự kiện Chỉ cần cười nói Chụp ảnh trước mặt báo chí Mọi chuyện tường trường như khá ổn Nhưng mà đến chập tối Lúc vào xe thì chị Trâm Bắt đầu mắng nhức tôi Lan ơi là Lan Hai ngày nay Em sao vậy Chị xin em đấy Chị like em đấy Em nhìn xem Ảnh của em trên báo Có khác gì búp bê không Ai cũng nghĩ rằng Em mệt quá, làm việc quá sức Nhưng mà chúng tôi mới là những người quá sức về em đấy Em không nghĩ là mọi người Đang cố gắng hết sức vì em Thì cũng nghĩ cho hành ảnh của bản thân chứ Tôi im lặng mệt mỏi không đáp lại nữa Chị Trâm ở bên cạnh Mắng nhiếc chán chề Thấy tôi không trả lời Cũng chán chẳng buồn nói Chiếc xe của công ty lại chậm chạm Di chuyển đến studio ngày hôm qua Có trời mới biết Tôi sợ hai cái studio đó như thế nào. Tôi sợ lại bắt gặp ánh mắt tức giận cùng với thất vọng. Tôi sợ làm khổ mọi người. Từ khi nào trong tôi, việc chụp ảnh trở nên đáng sợ đến như vậy. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho việc chụp ảnh. Tôi không muốn chống, lặp đi lặp lại giống như ngày hôm qua. Dù không hiểu vì sao, chẳng hiểu lý do gì mà mình lại bị biến thành người vô công dỗi nghề như vậy. Chỉ biết bản thân bây giờ rất mệt, Mong thời gian có thể ngừng trôi ở đây Có lẽ Biết việc mắng nhiếc chỉ gây áp lực cho tôi Thế nên khi gần đến nơi Chị Trâm quyết định Ngọt ngào, nhẹ nhàng dặn dò tôi Lan này Hôm qua chị bực quá Thế nên hơi quá lời Nhưng mà em phải hiểu Cả ekip đã rất cố gắng về em đấy Hôm qua mọi người thức đến Hai giờ sáng Để giúp em có một tấm hình đẹp nhất Để lên tạp chí Em hiểu không? Không ai muốn như vậy cả. Bọn chị cũng vì áp lực, stress. Thế nên xin lỗi em bởi vì đã lỡ lời. Hôm nay em cố gắng nhé. cái kiếp mình sẽ cùng cố gắng. Dạ vâng ạ. Tôi đáp lại vòn vẹn một câu đó rồi bước ra. Cách mà chị ấy dùng từ ngữ ngọt ngào, vô về không khiến tôi yên tâm hơn mà lại càng khiến tôi cảm thấy áp lực hơn. Tôi có dự cảm hôm nay dù có cố gắng đến mấy Thì tôi cũng không thể nào làm tốt được Ngồi lên chiếc ghế của ngày hôm qua Vẫn là anh đang ở trước mặt chụp hình Nhìn mặt của anh ấy Và những người khác Đều vô cùng mệt mỏi Còn em Họ bị tôi Vần cho đến 3 giờ sáng Nên thành ra như vậy Nghĩ như thế trong lòng của tôi Tràn ngậm dài rất Anh đang bất lực nói Được rồi Anh xin lỗi Bởi vì hôm qua đã quá lời Không biết là em xảy ra việc gì Nhưng em phải cố gắng gạt nó qua một bên. Bây giờ công việc với em phải đặt lên hàng đầu. Em hiểu chứ? Mọi người đây, ai cũng phải cố gắng cả. Em chỉ cần làm giống như mọi khi, bình thường em vẫn làm thôi. Em rất tài năng. Em sẽ làm được mà. Dạ vâng. Tôi thật đúng là vô dụng. Chỉ biết đáp lại một câu như vậy. Ngoài ra không thể nào nói gì khác. Tôi sợ nói nhiều hứa nhiều, không làm được, Lại càng thêm thất vọng Cố gắng trở lại chính mình Giống như anh ấy hướng dẫn Dù đã mất cả đêm Tự khuyên nhổ chính mình Nhưng mà có vẻ như tôi Không thể nào hoàn thành được Lần 1 lần 2 lần 3 Rồi lần thế n Cuối cùng thì anh ấy mất hết kiên nhẫn Gần dọng rồi quát Anh thực sự là không thể nào hiểu được nữa Rốt cuộc em sao vậy Ánh mất của em quá vô hồn Trước ống kính Em không khác gì một con búp bê tình dục cả Mà tại sao ông Lâm Có thể chọn được em vậy Tôi là người bởi vì lời mắng nhức của anh đang Những người trong ekip Phải đi ra khuyên nhủ Mang nước rồi phẩy quạt Để cho anh bớt nóng Những người đó chỉ mải mê an uổi anh Còn đâu thì họ không hề đếm xỉa đến Trong lòng của tôi Đang quản đau Chỉ vì một suất hình Mà họ dùng những từ ngữ không ra gì để mắng nhức tôi Tôi biết sau tất cả những gì mình đã làm Tôi xứng đáng bị mắng như vậy Nhưng mà những lời đó thực sự khiến tôi tổn thương Có lẽ sau sự cố ngày hôm ấy Tôi đã đánh mất mình trong tương lai Với một người không còn lý do gì để cố gắng Thì họ sẽ trở nên vô hồn giống tuyết Có lẽ là vậy Chị Trâm tức giận Không ở lại studio nữa Ngống ngồi quay mông đi ra ngoài Chắc hẳn là chị ta đã chán với việc Chửi mắng tôi Bởi vì có trời nhiều hơn nữa Cũng không thể nào thay đổi mọi việc Anh đang thì tu hết cả một chai nước Mồ hôi đồ đầy trên gương mặt Anh cố gắng kìm nén sự tức giận nói với tôi Lan à Anh nói này Lần anh N rồi đi nhé Là anh khẩn cầu Cầu xin em Hay là một người bình thường Được chứ Hai tay của tôi bấu chặt vào nhau lý nhí đám Dạ vâng Lại vâng Lúc nào cũng vâng cả Thế em không nói kiểu khác được á Vâng rồi để đấy thì vâng làm gì Làm ơn giúp anh đi Anh còn vợ còn con ở nhà Đang chờ mong Mệt lắm rồi đấy Tôi không biết đáp lời thế nào đành im lặng Vẫn là những tiếng tanh tách Của máy ảnh phát ra Tôi vẫn không thể nào thực hiện được Chức năng của một hoa hậu Nhìn anh ấy mệt mỏi Muốn đập nát cả cái máy Tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi này Tìm một nơi nào đó để khóc Tôi biết là bản thân của mình đúng thật vô dụng giá mà tôi có thể giả tạo được Giống như lúc xưa Nhưng mà tôi thực sự bất lực Tôi không thể nào tìm kiếm cho mình một lý do Để làm việc này Việc chụp ảnh không phải là đơn giản Ngồi đó tạo dáng cười nói Rồi dựa vào sắc đẹp của bản thân Là có thể đưa ra một bức ảnh đẹp Mà nó còn phải dựa vào thần thái Ánh mắt Phải tót lên được mục đích mà nhíp ảnh ra Muốn gửi gắm Sự việc không thể nào cứu vãn được nữa Bất chợt Cánh cửa căn phòng được mở ra Một người đàn ông không thể nào ngờ đến Lại có mặt ở đây Sự xuất hiện của người đó khiến cho anh đang Lập tức thay đổi 360 độ Từ thái độ mệt mỏi Chuyển sang cung kính chào đón Anh Nguyên Hôm nay anh đến đây Không báo trước cho chúng em thế Anh Nguyên không nhìn đang Chỉ nhìn tôi một hồi rồi nói Có chuyện gì vậy Đang cười ra là Gái gái đầu rồi nói với Nguyên à, Cũng không có gì đâu à Bọn em đang chụp một bức ảnh cho lên tạm chí Chỉ là hơi gặp khó khăn một tí thôi Nguyên bình thản rồi nói Thực hiện trong bao lâu rồi Dạ Lúc này thì đang lấm lét nhìn tôi Sau đó quay sang nói với Nguyên Bởi vì Hoa Hậu tâm trạng không tốt Nên đã một ngày rồi Bọn em vẫn chưa xong. Nhìn thái độ của Đăng, nhìn cách anh ta khép nép nói chuyện với Nguyên, tôi có thể nhận ra anh ta đang sợ bị Nguyên cửa trách bởi vì tiến độ làm việc quá chậm. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao Nguyên lại có mặt ở đây. Chàng nhé, cái studio này là của anh nốt đó Không khả thi cho lắm. Tôi cứ nghĩ rằng Nguyên sẽ buông lời trách cứ Đăng, nhưng anh không làm như vậy. Anh quay ra nhìn tôi chạm chạm. Bốn ngày không gặp, Chỉ bốn ngày thôi, tôi cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi rất xa vời. Là do tôi bây giờ mới nhận ra, hay do tôi quá ảo tưởng về bản thân của mình quá nhiều? Chỉ là anh vẫn đứng ở đó, giã người thẳng táp quyền uy, gương mặt đẹp trai giống như tài tử, khiến cho bao nhiêu cô gái đổ gục. Anh ấy chính là kiểu người khiến con gái sinh ra mong ước được gần gũi, nhưng lại bị vẻ uy quyền của anh đẩy ra xa. Anh Nguyên dào bước về phía tôi Ánh mắt của anh trước sau vẫn như một Cả hội trường đến thờ Dõi theo anh định làm gì Từng bước của anh đều như gõ vào trái tim tôi Cho đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi Chỉ còn là một bước chân Anh nói Chồng em cứ giống như người khác vậy Tôi gường cười Không ngờ rằng đây là câu mở đầu Anh nói khi chúng tôi đã nhiều ngày không gặp gỡ Tại sao Anh lại xuất hiện ở đây thế Lớp trang điểm trên gương mặt của em Đại diện cho nhắn hàng của anh Tôi khừng lại vì lời nói này chợt nhận ra mục đích lên bìa tạm chí lần này Chính là quảng bá cho Hãng mỹ phẩm mới ra mắt của công ty anh Tôi thật đúng là ngu ngốc Đến ngay cả mục đích của việc lên báo Cũng không thèm quan tâm Chỉ biết ngồi đấy chụp chụp Và làm theo lời của nhiếp ảnh ra Có lẽ vì tiến độ làm việc của nhiếp ảnh ra quá lâu Anh mới đích thân hạ cô đến Để xem tình hình Anh ấy cho tôi quá nhiều cơ hội Vậy mà tôi đang làm cái gì vậy? Có phải là anh quá thất vọng không? Người anh đã lựa chọn Nhưng lại không thể nào phát huy công dụng Giống như anh đã từng kỳ vọng Tôi chẳng xứng đáng Trở thành nàng thơ mà anh đã từng miêu tả Tôi chẳng thể làm được việc đó Giống như bọn họ đang nói Tôi vô hồn giống như đồ chơi tình dục vậy Anh ấy đã chọn nhầm người rồi Ánh mắt của em Chúng đang trở nên vô hồn, không giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi nở ra nụ cười giả tạo. Chính tôi cũng không biết phải làm gì vào lúc này, mà chỉ biết cười giống như con ngốc. Trước đây, tôi cũng có hồn trong mắt được Một khi đã làm cái nghề này thì làm sao có được những thứ đó? Chắc là anh nhầm rồi đấy. Nguyên kiên định nói. Anh không nhầm, và cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình em sẽ trở thành nàng thơ của anh. Nếu như không phải là em, thì cũng chẳng còn cô gái nào trên đời xứng đáng nữa. Tôi lại kinh ngạc nhìn anh, chưa kịp đáp lại thành đã nói. Không cần biết là em xảy ra chuyện gì. Hôm nay, em nhất định hoàn thành xuất hình này. Vừa nói thì anh vừa quay lưng bước về phía đăng. Trong khi mọi người đang không hiểu thái độ của anh là gì, thì anh nói với anh đăng. Cậu cứ tiếp tục. Tôi sẽ ở đây xem xét. đang mặc dù khó hiểu, nhưng mà cũng gật đầu làm theo. Anh đang đứng ở đây, đang nhìn tôi. Cách làm và lời nói của anh đang gây áp lực lớn cho tôi. Tôi cố gắng gồng mình, tạo dáng y hệt như những gì mà nhiếp ảnh ra chỉ dẫn. Khi tiếng tách tách của máy ảnh chưa kịp vang lên, thì anh Nguyên bất chợt nói. Lan hãy để cho đầu của em thông thoáng, giống như mặt hồ trong vắt. Đừng để rêu và chất bẩn tích tủ lại rồi biến nó thành hồ nước bẩn. Đừng khiến nó thành một bãi giác để ai muốn vứt gì vào cũng được như vậy. Những người xung quanh hội trường bao gồm cả tôi đều ngây người vì những gì anh vừa nói. Nhưng mà anh như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của tôi nói tiếp Để cho trí ống của em trông giống xóa nhòa đi những dòng suy tư rối loạn trong đầu. Em hãy tưởng tượng Mình đang đứng trước bậc thềm đêm chung kết Hoa hậu. Khi em được bốc thăm, phần câu hỏi của mình. Khi đó, em có bao nhiêu dung khí, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu can đảm? Lời nói của anh giống như một chất dẫn đưa tôi quay lại cái ngày mà tôi đăng quang. Đúng như vậy, tôi đã từng có thời khắc nhiệt huyết, sôi sụp đến thế. Lúc đó, khi nhận được câu hỏi, tôi vẫn bình tĩnh, nghĩ cách. Em không phải là kẻ vô hồn, Đừng biến mình thành kẻ không hồn như vậy Em phải hiểu Ý nghĩa của chiếc vương miền em đang đổi Kể từ khi lần đầu anh gặp em Anh đã biết Em mang trong mình vẻ đẹp quyền du quy phái Vậy nên em chẳng cần làm gì hết Chẳng cần phải cố tỏ ra vui vẻ Hay là phải diễn Bởi vì bản chất của em đã là hoa hậu Được rồi Cậu chuộp đi Nguyên ra hiểu với đang Dù anh ta không hiểu những gì mà Nguyên đang nói nhưng vẫn gật đầu dơ máy ảnh lên. Lan này, nếu Nhũng Kính là người mà em đang rất ghét, rất hận, người đó ép buộc em làm những điều mà em không thích, thì khi gặp họ, em sẽ có biểu cảm như thế nào? Bất chợt trong đầu tôi hiện ra khung cảnh tối đen ngày hôm đó, cái buổi sáng mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Hai người đàn ông lực lưỡng đe tôi xuống, còn quân dùng cái bút xăm của mình khảm lên da thịt tôi. Tiếng tách tách của máy ảnh lại vang lên, Không, em đang biểu hiện sai rồi đấy Giả sử như trước mặt của em là Antifan Người mà đã dùng từ ngữ cay đắng nhất Bôi nhỏ dè biểu em Hay là những người em ghét cay ghét đắng Em không thể hiện ra là mình đang rất ghét họ Rất hận họ Điều đó chỉ khiến cho em trở nên nhỏ bé và yếu ớt Còn họ vẫn sẽ công kích em Bởi vì họ đã có thể làm cho em chú ý đến họ Tiếng tách tách của máy ảnh tiếp tục vàng lên âm thanh đó không ngừng. Thế nhưng giờ phút này, tôi dường như không còn nghe thấy âm thanh của tiếng máy ảnh và của những người trong hội trường nữa. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm bổng của Nguyên thôi. Em không làm gì cả, em vô tội. Vậy mà vẫn vì những con người em chẳng hề quan biết công kích làm hại em. Việc đầu tiên trong cung bậc cảm xúc của em sẽ là tức giận, hận, rồi tiếp theo em sẽ chuyển đến tấn công họ. Nhưng mà giờ em nhận ra Tấn công những người như vậy chẳng khác nào Chọc vào tổ kiến lửa Một khi họ nhận ra phương pháp của họ Đã thu hút được em Khiến cho em đau khổ Thì họ sẽ càng trở nên hiếu thắng, hung hán Ngay cả khi em có đưa tay đập nát tổ kiến lửa đó Thì chúng vẫn sẽ xanh sôi nảy nở Liên kết với nhau để tấn công em Và rồi em nhận ra phản kháng, tức giận Gồng mình mạnh mẽ với chúng chỉ là vô dụng Không chỉ thế Tay của em đã bị tổn thương nặng nề Vậy thì em sẽ làm gì đấy? Nhìn anh đi Nếu nhanh là một người em đã từng ghét Là một anti-fan Đang đứng trước mặt của em Em sẽ làm gì? Những lời nói của anh dường như đâm xuyên trái tim nhỏ bé của tôi Tôi chỉ biết Âm thanh trong căn phòng này dường như đã biến mất Những câu chữ của anh lần lượt Rót vào tay tôi Câu dẫn tôi làm theo lời anh Và dường như tôi đã nhận ra đã bán cho câu trả lời của mình Tiếp tục đang lại chụp tôi Cho đến khi anh đang buông máy ảnh xuống Rồi cười hớn hở nói với tôi Tuyệt vời Tuyệt hơn cả mong đợi đấy Lan à Em tuyệt lắm Đến lúc này tôi mới định thần lại mọi chuyện đang đưa bức ảnh cho Nguyên xem Anh không ngừng buông ra lời cảm thán Anh thấy thế nào Thể hiện đúng thông điệp Mà nhãn hàng muốn truyền tài Thần thái vai cả dài Nguyên liếc nhìn Màn hình trên máy ảnh Sau đó ngừng đầu nhìn tôi cười Trong giây phút đó Trong lòng tôi như có hàn vàn đỏ hoa đua nhau nở Anh Nguyên đúng là có tài thật đấy Lần sau gặp ca khó Em gọi anh có được không Lời vừa nói ra thì đang khẩn lại xấu hổ Có lẽ bởi vì anh ta quá khích Buông ra những lời không suy nghĩ Với đối tượng có tầm ảnh hưởng như vậy Nguyên trăm công nghìn việc Sao có thể vì công việc bé nhỏ của anh ta mà đến chứ Dường như Nguyên đang bận tâm đến chuyện khác Cũng không để ý đến lời nói của Đăng Ánh mắt của anh rắn chặt vào người tôi Có thể đưa tôi mượn máy ảnh một lát chứ Đăng mặc dù không hiểu Nhưng mà vẫn đưa máy ảnh cho anh Thế giờ anh ta lùi về phía sau lưng Nguyên Lặng nhìn xem anh định làm gì Lan Là này Anh có thể vinh dự Chụp cho em một vài tấm không Nguyên mở lời khiến hai bên má của tôi Đỏ giống như hai quả cà chua chín Anh ấy có quyền làm như thế Nhưng mà vẫn nói một cách rất lịch sự Tôi lắp bắp đáp trả uhm, Vâng ạ Nhưng mà em chỉ sợ Nguyên lắc đầu cười rồi nói Bởi vì anh thấy em bây giờ rất đẹp Nên muốn lưu lại một vài tấm Nghe theo sự chỉ dẫn của anh Em sẽ làm được thôi Tôi lấy nhi đáp Dạ vâng Nguyên bắt đầu đưa máy ảnh lên rồi hành sự Em hãy nghĩ về một kỷ niệm mà em từng rất hạnh phúc cho đến khi nhớ lại trái tim của em vẫn rào rực bồi hồi khi nhớ về nó đi Tôi lơ mơ làm theo lời anh nói bỗng dưng trong đầu tôi hiện ra một loạt ký ức những ký ức tươi đẹp sống cùng bà nội cho đến khi trưởng thành Vẫn chưa đủ đâu có kỷ niệm nào gần nhất không Tôi giật mình bởi lời nói của Nguyên Cứ như là ấy đang đọc được tất thảy suy nghĩ trong đầu của tôi. Thế nhưng mà tôi vẫn cố gắng lụp lọi trong ký ức của mình. Gần đây tôi đã từng hạnh phúc khi nào chứ? Cô trời xanh đã có quá nhiều ưu điểm. Khuyết điểm sinh ra chỉ khiến cô trở nên mạnh mẽ và đẹp hơn. Cô là người mà tôi đang tìm kiếm. Giống như người thợ đã tìm thấy viên ngọc của mình. Cô đồng ý trở thành nàng thơ của tôi chứ? Không có bất kỳ lý do nào cả. Ngay từ khi gặp gỡ, tôi đã biết cô là những gì tôi đang tìm kiếm. Đừng tự mình tìm hiểu xem lý do là gì nữa. Bởi vì cô xứng đáng, bởi vì bản thân cô chính là lý do đó. Cảm ơn vì đã đồng ý, nàng thơ của tôi. Tách tách, thì ra đó là khoảnh khắc hạnh phúc gần đây nhất của tôi. Giây phút được anh gửi gắm niềm tin hy vọng. Giây phút được anh công nhận. Giây phút mà tài năng của tôi được người khác tìm kiếm. Khi tôi sực tỉnh khỏi ký ức Tôi nhận ra Nguyễn đã bước đến trước mặt tôi từ lúc nào Anh mỉm cười rồi nói Xem em một tấm ảnh này Tôi hơi ngây người rồi gật đầu đồng ý Nhưng mà tôi cũng rất hiểu kỳ Không biết là bức ảnh đó tôi trông như thế nào Mà lại khiến anh thích thú như vậy Tôi ngỏ ý nói Cho em xem được không Nguyễn lập tức đưa máy ảnh ra sau lưng của mình Làm ra vẻ thần bí Không được đâu Cái này anh giữ cho riêng anh thôi Hai má của tôi lại đỏ lên Từ dưng tim đẹp chân run cuốn cuồng ngẫm lại những lời anh nói Quả thật anh rất giỏi Vừa bước vào Anh đã biết là tôi bị tâm lý Rồi từ từ gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng tôi Tôi nhìn anh phải công nhận Năng lực nhìn nhận của người đàn ông này Thực sự rất cao thủ Nguyên ngắm vút ảnh sau một hồi Anh đi ra thì thầm to nhỏ với Đăng Sau đó thì Đăng gật đầu đồng ý Nguyên trả lại máy ảnh cho đang rồi nói với tôi Cũng đã 11 giờ tối rồi đấy Thế em có muốn dùng bữa tối với anh không? Tôi lắc đầu từ chối Ờm, dạ thôi ạ Em ăn rồi Với cả... Còn chưa kịp nói hết lời Thì bồm đã không nghe lời chủ Kêu gào thảm thiết Úi trời ạ Sao nó có thể kêu ọc ọc trong lúc tôi đang nói chuyện với người ta Mà tôi lại còn là hoa hậu nữa chứ Thật đúng là muốn chui xuống cái lỗ nào đó Anh che miệng cười nhẹ Rõ ràng là cái bụng của em Phản bội chủ nhân rồi đấy Đi với anh đi Coi như là anh trả công giúp em ngày hôm nay được chứ Sao tôi có thể phiền anh đến như vậy Anh giúp tôi bao nhiêu chuyện Nhưng mà tôi chưa giúp anh được điều gì Và lại 11 giờ đêm Đi ăn tối với một người đàn ông Với cương vị hoa hậu ừ, Dạ thôi à Chị Trâm và ekip đang đợi em ở ngoài Họ vẫn chưa về Anh cương quyết nói Anh đã nói với họ rồi Họ đồng ý đi về trước rồi Vậy là tôi đành phải cầm như hến Dù không muốn Cũng bị người nào đó tự tiện Cầm lấy cổ tay kéo đi Lúc đó tôi vô cùng phân vân Sợ có ai đó nhận ra chúng tôi đi với nhau Bởi vì tôi chưa kết thúc nhiệm kỳ của mình Tuy rằng công ty không cấm Túc tôi gặp gỡ Đi ăn với đối tác khác giới Nhưng mà vấn đề đó phải kín đáo và không được lộ ra. Tôi ngập ngừng đứng trước chiếc Ferrari màu đen của anh. Bây giờ mới chợt nhớ ra một điều. Lúc nãy bởi vì chụp ảnh nên tôi được mấy anh chị trong ekip làm cho một bộ móng dài giống như phù thủy. Dường như là Nguyên hiểu ý tôi. Anh giúp tôi mở cửa xe rồi nhét tôi ngồi vào trong. Vòng qua cửa xe kia, ngồi vào ghê lái chính. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh không quên nói với tôi. Yên tâm đi cô hoa hậu Anh biết là mình phải làm gì Và rồi chiếc xe giống như con cá mập đen Hòa mình vào đêm tối Đồng hồ trên xe điểm 11 giờ Nếu như không nhờ có anh giúp đỡ Đã động tâm lý Tôi đã không thể nào về sớm được như vậy Cả hai im lặng một lúc Thì bất chợt anh lên tiếng Thế em có thích mấy cái móng tay Ở trên tay của mình không Lời anh nói khiến tôi phải nhìn xuống Bộ móng, màu nút, dài ngoan của mình Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm bộ móng nào ra như vậy Tuy vậy trong giới Các anh chị lại rất ưa chuộng kiểu dáng này Tôi không hiểu là họ cầm nắm đồ vật như thế nào Với bộ vút dài bằng nửa ngón tay như thế Nghĩ như vậy tôi thật thả đá Không ạ Các chị ấy sơn cho hợp với hình tượng lên báo ngày hôm nay Ngoài ra em lại không thích cho lắm Nguyên gật đầu rồi tập trung lái xe Ngoài ra anh không nói gì nữa Tôi thì đang suy nghĩ xem lát nữa Cầm đũa cầm thìa kiểu gì vừa bộ móng dài ngoan thế này đây Ngày mai thì tôi phải bảo với bà Thảo Làm lại cho mình bộ móng mới Nhìn vừa gớm là vừa khó sinh hoạt nữa Bỏ qua bộ móng Không khí trong xe bây giờ im áng hẳn thỉnh thoảng thì tôi liếc trồm anh qua cửa kính chiếu hậu Rồi thầm tự hỏi Lẽ nào anh ấy có tài đọc được suy nghĩ của người khác Bởi vì tôi luôn luôn bị anh nắm bắt suy nghĩ Vừa mở cửa bước vào Anh đã biết là tôi gặp vấn đề Rồi gỡ bỏ nút thắt trong đầu Đang suy nghĩ vẩn vơ Thì bất chợt anh lên tiếng Thì có chuyện gì muốn nói với anh sao Tôi lúng túng Hai tay bố lại vào nhau Anh lên tiếng hỏi Có phải là em muốn hỏi tại sao Anh vừa mới vào Đã biết vấn đề tâm lý của em không Bị anh bắt bài như vậy Mặt tôi nóng san Lặng lái gật đầu Em có biết ánh mắt của em lúc đó như thế nào không? Nếu như tưởng tượng đôi mắt của em giống như mặt hồ trong vắt Thì lúc bấy giờ nó ảm đạm, thiếu sinh khí Giống như một hồ nước cạn vậy Tôi im lặng nghe anh nói tiếp Thực ra thành không biết là em đã trải qua vấn đề gì Nhưng mà anh đoán trong giới nghệ sĩ Thường hay gặp áp lực về dư luận Mà em thì còn quá nhỏ Vừa mới bước chân vào showbiz Được 2 tháng Thế nên không tránh khỏi stress. Bằng tuổi của em, những bạn khác đang là sinh viên, cấp sách đến trường, ăn uống, tụ tập bạn bè, chơi đùa vui vẻ. Nhưng mà còn em, em không được như vậy. Em phải lao mình vào ánh đèn của sân khấu, khoác lên mình những bộ váy, khiến em già hơn chục tuổi. Việc em có vấn đề tâm lý, cũng là điều dễ hiểu thôi. Thì ra anh hiểu nhầm khúc mắc của tôi là bị anti fan gây áp lực. Tàng đã trong lòng tôi được gỡ xuống Tôi cứ nghĩ rằng anh đã biết chuyện tôi và đám người kỳ dị kia Cách anh đọc vành vách suy nghĩ của tôi Cách mà anh đưa ra lời khuyên Nó thực sự khiến tôi giảm stress Khi anh hỏi tôi Vậy thì em sẽ làm gì đây Lan Và đó là lúc tôi tìm ra được câu trả lời cho mình Nhưng mà dù sao thì ngày hôm nay nếu như không có anh Tôi có lẽ bị cầm tù trong cái thế giới đó Anh nói đúng Tôi đã đi qua những cảm xúc tức giận, hận thù Và giờ đây là tuyệt vọng Tôi tuyệt vọng khi không thể nào kháng cử Vậy nên tôi trở nên chán nản mọi thứ Và không biết phải đi về đâu Anh đã khiến tôi hiểu ra rằng Tức giận, phản kháng và hận thù Chỉ khiến cho lòng của mình thêm đau Nguyên không cho tôi đáp án Mà từ tôi phải tìm đáp án cho riêng mình Tôi chọn cách buông bỏ, chấp nhận Vì nếu như cứ mang theo hận thù này thì chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ của mình. Không thể nào phản kháng lại thế lực của họ, thì phải học cách thích nghi và chấp nhận. Rồi từ từ sẽ có cách để tôi thoát ra cái nơi tràn ngập bóng tôi đó. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi phải là chính mình, và hoàn thành tốt công việc của mình. Có như vậy, khi thời cơ tới, tôi mới có thể thoát khỏi nó. Chiếc xe của Nguyên là vun vút trong màn đêm, để lại tôi tràn nghiệm nỗi suy tư. Anh cũng không nỡ làm phiền tôi vào lúc này mà tập trung lái xe. Chẳng mấy chút chiếc xe của anh dừng lại căn hầm dưới tòa nhà của Vũ Khôi Nguyên. Tôi hơi bất ngờ. Lần trước tôi vào bằng cửa chính, bây giờ anh vào bằng cửa sau, rồi xuống tầng hầm gửi xe. Tầng hầm ở đây giống như được thiết kế dành riêng cho anh. Ở đây không còn một chiếc xe nào khác ngoài chiếc Ferrari bành chướng của anh. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu nói. Anh hiểu mà, cô hoa hậu. Anh đang đưa tôi đến nơi bằng một cách kiên đáo nhất có thể Sau đó thì anh từ tiền kéo tay tôi đi đến thang máy tư nhân Thang máy này hiện đại thật đấy Còn dùng cả dấu vân tay Mà cái thang máy này khác hẳn với thang máy chính mà tôi đã từng đi Nó đẹp và cao cấp hơn rất nhiều Như thể nó được thiết kế dành riêng cho chủ nhân tòa nhà này vậy Ngày đến đây thì hai má của tôi lại đo đỏ Có vẻ như khăn penthouse kia là của nhà anh Anh nói anh đưa tôi đi ăn tối Vậy mà lại đến nhà của anh dùng bữa tối á Tại sao không phải một nhà hàng nào đó Mà lại là nhà của anh chứ Trong đồ của tôi tồn tại dấu hỏi chấm to đồng Tôi lén lút nhìn anh Tay của anh vẫn cầm chặt tay tôi Biểu cảm trước sau như một Tôi hồi hộp nhìn chữ số trên thang máy đang tăng dần Tiếng thang máy vang lên Báo hiệu đưa chủ nhân đến nơi cần đến Anh kéo tay của tôi đi về phía trước Còn tôi léo đéo, cất bước theo sau Vừa vào phòng của anh Vẫn là khăn penthouse Ấn tượng rộng thanh thang đó Chỉ có điều khác với lần trước Bây giờ chúng tôi đang ở phòng khách Còn lần trước thì ở phòng cho công việc Nguyên đưa tôi ngồi xuống ghế sofa Làm từ gia da cao cấp Nhìn tôi cười bí hiểm Anh chưa chuẩn bị đồ ăn có sẵn Em đợi một lát nhé Tôi lặng lái gật đầu Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra Vắt lên ghế rồi tháo bớt cúc trên cổ Sau đó anh đi vào bếp Bắt đầu hành sự Tôi giật mình luống cuống đứng dậy Tôi cứ tưởng là anh ấy sẽ đặt đồ ăn qua mạng Hay làm cách nào đó Chỉ là trong vô vàn cách Tôi không ngờ đích thân anh lại vào bếp Người nào đó hiểu ý định của tôi Anh từ trong bếp nói vòng ra Anh không cần giúp đỡ đâu Lan Đợi một lát nữa Sẽ xong ngay thôi Hôm nay thì em chỉ cần ngồi đấy thưởng thức là đã thay một lời cảm ơn rồi đấy. Tôi ngửa ngùng đáp lại. Sao có thể như vậy được? Em đến nhà của anh mà lại để cho anh nấu ăn như thế á? Em là khách mà. Cứ ngồi yên đấy đi. Yên tâm. Anh sẽ không đầu độc em đâu. Không phải là như vậy mà là... Cứ ngồi yên đấy đi. Rằng có một hồi anh vẫn không chịu cho tôi vào bếp. Mà bắt tôi ngồi ghế sofa xem phim Có lần tôi muốn vào dừa giao giúp anh thôi Nhưng anh không đồng ý Nhìn bóng lưng đàn ông của anh Đang hề hộp nấu cho tôi bữa tối Có lòng cằn cối Giống như đất hạn của tôi Như được tưới thêm một nguồn nước trong mát Tôi ngồi ghế mà lòng không yên Thỉnh thoảng cứ quay đầu Nhìn người đàn ông đó Nhưng mà tôi đã quá lo rồi Các anh nấu nướng cho thấy Anh rất thuần thuộc làm điều này Thế nhưng mà tôi bị vóc dáng của anh thôi miền. Đôi mắt tôi dán chặt vào dáng người của anh. Trong đầu thì không ngừng đưa ra đánh giá. Dáng người này, nếu như không làm siêu mẫu nam thì quả là giữa người mẫu thiếu đi một nhân tài. Anh có lẽ chăm chỉ tập luyện lắm đây. Bóng lưng của anh thật to và phần dưới cũng to. Úi trời à tôi đang suy nghĩ gì vậy chứ? Tôi đúng là điên thật. Tôi vội vàng quay đi giống như trẻ con ăn vùng bề mãi bắt tài trận. Nửa tiếng sau đó, anh bê ra hai đĩa thịt bít tết nóng hồi. Mùi hương của hai đĩa thịt khiến bụng tôi sôi lên ôm ụt. Xin lỗi em nhé, mời em về nhưng lại không chuẩn bị chu đáo. Có phải đang nghĩ là anh kỳ lắm không? Tôi lập tức lắc đầu ngoài ngoài rồi đáp. Không ạ, em rất thích. Vừa nói ra tôi lại thấy ngượng ngùng. Anh chỉ nhìn tôi cười và chúng tôi bắt đầu cầm đĩa lên thưởng thức món ăn mà anh đã làm. Thế nhưng, thì chưa kịp đưa đến miệng Thanh đã nói. Tóc của em... Tôi ngẩn người rồi nhìn xuống. Quả thật là tóc của tôi đang sắp chạm vào đĩa thịt. Tôi đúng là quá bất cẩn. Quên không ván nó lên. Tóc dài đúng là khổ thật đấy. Tôi lên đưa tay ván gọn tóc ra sau. Anh ở lúc đó thì Nguyên đứng dậy, đi đâu đó. Tôi tò mò nhìn theo anh. Chẳng mấy chút thì anh quay lại. Nhưng mà trên tay là một cái hộp nhỏ xinh... Mang thương hiệu Dior Tôi hơi bất ngờ Anh mở hộp ra Bên trong là một chiếc kẹp nhỏ của thương hiệu Dior Úi trời à Đừng nói là anh tặng tôi đi nhá Thương hiệu này tương đối đắt giá Một cái cặp tóc nhỏ bình thường Cũng đã mười mấy triệu Mà anh như cái kẹp nhỏ này Vừa ra đã cháy hàng Anh yếm nhiên vòng ra sau tôi Rồi giúp tôi buộc gọn lại tóc Tôi lập tức lắc đầu à, Anh Nguyên à Anh cứ để em tự làm đi Như vậy em... Thế nhưng mà người nào đó ôn tồn nhắc nhở Ngồi yên đi Để anh làm giúp cho Anh dùng những ngón tay của mình đan vào tóc tôi như đang chải đầu Tôi cảm thấy ngượng ngùng Ngoài trừ chuyên gia làm tóc Anh ấy là người đàn ông đầu tiên chạm vào mái tóc của tôi Cách mà anh làm rất nhẹ nhàng Không khiến tôi bị đau Quà cho em đấy Đôi vừa rồi anh đi Singapore Nhìn thấy nó rất hợp Nên mua cho em Không nghĩ rằng hôm nay lại cần đến Nhận quà của anh Không phải là một chiếc túi Hermes sang trọng Cũng không phải siêu xe đắt tiền Như quà của các đại gia tặng chân dài Chỉ là chiếc kẹp nhỏ thôi Nhưng mà cũng khiến lòng tôi trao đảo Sau khi buộc tóm giúp tôi Anh và tôi tiếp tục dùng bữa tối Anh chủ động dùng nĩa Và dao cắt giúp tôi Mặc dù tôi đã nói không cần Nhưng mà anh không chịu làm điều đó Cơ bản, bàn tay dài ngoằng lúc này của tôi cũng không tiện cho việc cầm đĩa. Thịt mềm, không dai, gia vị vừa đủ, ngon thật đấy. Chẳng kém gì đầu bếp năm sao cả. Không ngờ là anh lại có tài nấu nướng đến như vậy. ấy thế mà anh lại cứ khiêm tốn. Thật may cho tôi lúc đó không bất chấp vào phụ giúp anh. Bởi vì có lẽ tôi sẽ không thể nào nấu ngon bằng anh, mà có khi phá hỏng bữa tối cũng nền đấy Nguyên lấy ra một chai rửa vàng, rót vào hai cái ly. Ly của anh được rót đầy. Đến ly của tôi, anh chỉ rót bằng 1/3 ly của anh. Những hành động nhỏ nhặt, mà không bao giờ nói ra này của anh thực sự khiến trái tim tôi đập mạnh hơn. Ăn xong thì anh giòn đồ. Tôi tranh rửa bát, nhưng anh lại không đồng ý. Và rồi cứ thế, tôi trở thành cô chủ. Con anh là người hầu từ khi nào không hay. Nhìn bóng dáng của anh lối hối rửa bát, Lòng tôi ngồn ngang những suy nghĩ phức tạp. Sau khi Nguyên rửa bắt xong, anh lại còn đi đến phòng khác lấy đồ gì đó, rồi mới tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi thấy gió, mùi hương thảo mộc trên người của anh. Bởi vì trong lúc nấu ăn, anh nới lòng khuy áo, cơ ngực rắn chắc cứ lớp ló sau chiếc áo sơ mi khiến cho mặt của tôi đỏ bưng lên. Nguyên mở chiếc hộp kia ra, tôi bất ngờ nhìn vào bên trong. Đó là một hộp dụng cổ, Tôi lờ mờ đoán ra nó là dụng cụ làm móng. Chẳng nhé, anh định... Tôi thầm nghĩ là mình điên thật rồi. Anh là con trai, sao có thể làm mấy việc này chứ? Có thể đây là bộ dụng cụ của em gái anh, hoặc bạn gái của anh. Không hiểu sao từ phía sau khiến lòng tôi trượt buồn. Nguyên nhìn tôi rồi nói, tay nghề của anh không tốt cho lắm, em đừng chê nhé. Tôi giật mình lắp bắp rồi hỏi lại. Anh... Anh làm móng cho em á. Nguyên phỉ cười rồi nói. Ngạc nhìn sao? Anh làm trong lĩnh vực làm đẹp nên mỗi thứ cũng muốn biết một ít. Tôi nghe xong thì nút nước bọt. Quên mất rằng anh có con mắt quan sát tinh tưởng và nhanh nhạy. Hơn nữa, anh lại còn là nhà thiết kế. Vậy nên sâu chuối lại việc này cũng không có gì là không hợp lý. Chỉ là trong phút chốp tôi đã tưởng anh bóng. Nghĩ như vậy thôi mà cảm thấy có lỗi và hành quá. Um, dạ thôi ạ, để ngày mai em bảo mỹ trị trong ekip um, sửa lại cho em, như vậy thì phiền anh quá Bỗng dưng lúc này hàng lúc mày của Nguyên trao lại, anh bày ra gương mặt buồn rồi nói Em sợ anh làm hỏng bổ móng của em sao? Nghe như vậy xong thì tôi đành phải cơm như hến, để mặc cho anh tỉa tót, lau chùi bổ móng Công nhận lúc anh gơ nó ra, những ngón tay của tôi như được phóng thích vậy Hỷ Hoái làm neo cho tôi một hồi Nguyên hỏi Lan không có chuyện gì Để nói với anh sao Em Ánh mắt của em không nói dối đâu Anh là người đáng tin cậy đấy Thế em có tin không Có à Tôi tin anh chứ Không hiểu sao khi anh hỏi câu đó Tôi không ngần ngại đưa ra đáp án của mình Mà không cần suy nghĩ Bởi vì anh đã tặng tôi quá nhiều thứ sao Hay là anh đã giúp tôi quá nhiều, tôi cũng không rõ, chỉ biết là người trước mặt của tôi thực sự đáng tin. Vậy thì sao Lan không nói? Em... Suốt cả chặng đường cho đến khi đến đây, anh biết là em có tâm sự. Em muốn nói ra nhưng lại ngập ngừng. Em muốn xin ý kiến về chuyện nào đó có phải không? Anh luôn sẵn sàng để lắng nghe đi. Lúc này thì tôi không thể nào coi thường khả năng nhìn thấu suy nghĩ của anh nữa. Trong lòng của tôi lúc ấy có rất nhiều cảm xúc đan xen Tôi không biết nên hỏi anh chuyện đó hay không bởi vì anh là người rất tâm lý. Có lẽ anh sẽ giúp tôi vượt qua khúc mắc trong lòng. Những điều khiến tôi mặc cảm giống như cái cách mà anh đã giúp tôi tìm lại được chính mình vậy. Nguyên bất chợt nói Nếu như em cảm thấy khó nói quá thì cũng không sao. Anh không ép em phải nói nhưng anh sẽ rất vui. Nếu như có thể giải quyết vấn đề đó giúp em Sau một vài phút ngập ngừng Tôi quyết định bày tỏ lòng mình với anh Anh Nguyên này Ừ, anh đây Anh nghĩ như thế nào về một cô gái có hình xăm Nguyên nghe xong thì khừng lại Đưa mắt nhìn tôi chạm chạm Chỉ thế thôi á Tôi trột dạ nhớ ra âm Lâm và chị Trâm Đã dặn dò việc đó không thể nói với bất cứ ai Tuy rằng anh Nguyên không phải là kẻ nên đề phòng, nhưng mà thế lực kia thật sự rất lớn. Tôi phải tuân theo luật lệ của chúng. Tôi cười giả lạ rồi đáp. À, ý em là em muốn xăm một hình nhưng mà ông Lâm không cho phép. Em tự hỏi, nếu như con gái xăm mình có vấn đề gì không? Nhất là với cương vị của một hoa hậu nữa. Anh Nguyên nghe đến đây, cười rồi đáp lại. Ông Lâm không muốn em xăm chỉ vì Sợ là em đang trong nhiệm kỳ Chẳng may hành xăm đó lộ ra ngoài Thì làm xấu hình ảnh của em thôi Tuy nhiên Theo anh thì nó chẳng có vấn đề gì cả Trong giới nghệ sĩ Họ vẫn coi hình xăm là một nghệ thuật Bây giờ thì xã hội cũng đổi mới Có nhiều cái chúng ta nên Nhìn thoáng xa Nhưng mà nếu như hành xăm ấy Là minh chứng cho tội lỗi của quá khứ Là thứ nhờ nhớ Mà mình không bao giờ muốn nghĩ đến Thì sao ạ Nói đến đây tôi giật mình Bởi vì biết là mình đã lỡ lời Nhưng mà lời nói giống như bắt nước đổ đi Anh Nguyên nhíu mày nhìn tôi Bởi vì sao anh phát hiện ra điều gì đó Tôi vội vàng nói Âm um, Y em là em có tham khảo ý kiến của bạn Bạn em khuyên là em không nên Sam Bởi vì bản thân của nó Cũng từng Sam để lưu lại kỷ niệm Và giờ thì nó rất hối hận Bởi vì hình xăm đó Nên nó nói rằng sở thích của em Cũng chỉ là nhất thời Em nên chú ý đến cương vị của mình nhiều hơn Đến lúc này thì hàng lúc mày rậm rạp của anh Mới gian già Anh từ tốn rồi đáp Người xăm mình có nhiều mục đích Có người xăm để làm kỷ niệm Lưu giữ lại điều gì đó Và mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng Nhưng mà ít nhất vào khoảnh khắc em từng xăm nó Em đã từng muốn và rất thích nó Chỉ vì có đổ vỡ hay xảy ra biến cố Mà em lại ghét nó Vậy thì tại sao em không học cách buông bỏ đi Theo anh thì Không có kỷ niệm nào hoàn toàn xấu Chẳng qua Có vấn đề gì đó em mới ghét nó Vậy sao em không nhìn nhận nó Bằng đôi mắt thoáng hơn Như thế khi em nhớ về nó giống như một kỷ niệm đẹp vậy Bởi vì xăm rồi Thì cũng không thể nào xóa được Có vài nhà anh Nguyên vẫn chưa biết Bí mật của tôi Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định nói dối thế này Nhưng mà hình xăm đó rất khó xử Giống như là... Xăm tên bạn trai cũ vậy. Muốn xóa đi, nhưng mà không có biện pháp nào xóa được. Sau này, sẽ thấy hối hận vô cùng. Lời vừa thốt ra, anh Nguyên liền ngừng đầu nhìn tôi bằng một đôi mắt rất phức tạp. Gương mặt nghiêm túc của anh khiến tôi hơi lo sợ. Em có bạn trai rồi á? Tôi lập tức lắc đầu ngoài ngoài. À không, không phải đâu. Ý em là... Bạn em xăm tên bạn trai cũ Bây giờ nó rất đau buồn bởi vì hành xăm đó Bởi vì cái hình đó Mà nó không dám tin đến với ai cả Em muốn đưa ra lời khuyên cho nói Khi tôi nói như vậy Cơ mặt của anh mới rãn ra Trông anh có vẻ thoải mái hơn Thế rồi anh đưa ra câu trả lời của mình Nếu như là bạn trai hiện tại của cô ấy Thì anh sẽ không quan tâm đến quá khứ Nếu như cô ấy muốn xóa Anh sẽ giúp cô ấy xăm một hành khác Đè lên tượng trưng cho tình yêu của anh và cô ấy tình yêu là tình yêu quá khứ là quá khứ và anh thì vốn là người tiến về tương lai chứ không phải vì quá khứ của bạn gái mà suy xét đặt điều chỉ có những người đàn ông cổ hủ mới như vậy thôi tôi nghe xong thì nghe người bởi câu nói của anh sau đó anh còn dặn dò tôi em cũng như vậy con gái cần phải nghĩ thoáng xa người thực sự yêu em thì chỉ yêu em thôi Và không quan tâm quá khứ em là gì. Và họ sẽ đủ vị tha cho những lỗi lầm của em. Như vậy mới là tình yêu. Tình yêu mà vì em đã từng sai trái. Vì em từng xảy ra lỗi lầm. Mà quy chụp suy xét em là người xấu. Thì anh lại không nghĩ đó là tình yêu đâu. Tình yêu là bao dung. Là phải giúp đỡ cô ấy. Ý kiến của anh rất đúng. Nhưng liệu rằng chàng trai như vậy còn tồn tại trên đời sao? Tình yêu mà anh nói. Tôi mơ đến hàng nghìn lần cũng không được. Tôi hỏi tiếp. Nhỡ cô ấy không tìm được người tốt mà yêu phải người nào đó bới móc quá khứ rồi hành hạ cô ấy thì sao? Anh vừa tẩy mẩn làm móng cho tôi vừa nói. Vậy thì chàng đó không thực sự yêu em đâu. Ghen tuông thì thằng đàn ông nào cũng có. Nhưng mà phải biết vượt qua tâm ma trong mình để quan sát xem hướng đi đông đắn của mình. Nếu như yêu cô ấy, tại sao chúng ta phải quan tâm đến lỗi lầm và quá khứ của cô ấy? Chỉ cần bây giờ cô ấy tốt với mình, yêu mình thật lòng, chẳng phải như vậy là đủ sao? Còn nếu như anh chàng kia thực sự yêu em, mà vẫn cư xử như thế, thì anh ta lại càng khiến cho cuộc sống của hai người không thoải mái. Cứ chìm trong ghen tuông hần thù, dằn vặt, thì cũng không đi đến đâu cả. Anh ta không thoải mái, mà em cũng như thế. Thế tại sao không bỏ qua, không chấp nhận, Và yêu những mặt xấu của cô ấy Để cả hai được hạnh phúc chứ Còn cô gái kia Nếu như chàng trai đó Không chấp nhận Thì hãy đi tìm người mới Đừng cố gắng Tự buộc đá vào chân của mình Trên đời này có 8 tỷ người Anh không tin rằng không có chàng trai nào chịu chấp nhận cô ấy Quan trọng là bạn em Phải tự coi chồng mình Đừng được quá khứ đeo bám Và trở thành nỗi mặc cảm Ai ai cũng có quá khứ Nhưng mà chính mình tự bỏ qua cho mình. Có như vậy mới đủ tự tin tiến đến một mối quan hệ mới. Quyết định tâm sự với anh quả là quyết định sáng suốt. Nghe anh nói mà tàng đá trong lòng tôi được gỡ bỏ. Thì ra tôi đã nghe quá nhiều. Sau này thì tôi nhất định sẽ tìm một người đàn ông để yêu mình. Chỉ yêu thôi. Tình yêu giống như Nguyên đã nói. Và tôi sẽ dùng toàn bộ trái tim của mình để yêu người đó. Xong rồi đấy. Rất lời thì Nguyên phả một hơi ấm từ miệng vào bàn tay tôi Sau đó dùng dùng cổ sấy khô Thành quả là một bộ móng màu hồng nút Rất ư là xinh đẹp Tôi đưa tay lên sát mắt để nhìn rõ hơn Ở ngón thứ tư thì anh lại còn Đặc biệt pha thêm màu trắng Còn cho thêm một dài màu kim tuyến đẹp ơi là đẹp Trông rất dễ thương Tìa tót cho tôi thành công bộ móng Nguyên cứt đi hộp đồ nghề của mình Lát sau thì anh quay lại nhìn tôi cười đùa Xin lỗi làn nhé, anh chỉ làm được như vậy thôi, không thể bằng chuyện nào đó trong ekip đâu. Tôi xúc động lắc đầu rồi nói. Không đâu, đẹp lắm mà, em rất thích. Em thích kiểu này từ lâu lắm rồi ấy. Có đề nghị với chị ấy, nhưng mà chị ấy lại không làm cho. Bảo rằng không hợp với sự kiện. Thế là em toàn phải sơn mấy màu, mần chín, màu đen, màu vàng đồng ấy. Rồi thì móng lúc nào cũng dài ngoang giống như phù thủy, nhìn giả chết đi được ấy côi sao. Tôi về trong lúc không kìm nén được cảm xúc, lỡ lời nói xấu chị Lâm trong một kiếp. Lời hay ý đẹp được giãy dỗ đâu rồi. Ông Lâm dặn dò là phải kín đáo, nói chuyện khéo léo, không để lộ thông tin. Ấy thêm mà giờ đây. Chớ thầy trả cho thầy rồi. Tôi khẽ nhìn Nguyên, "Chỉ sợ anh đánh giá mình là người con gái vô duyên, nhưng mà sao anh chỉ cười mỉm, đưa tay véo má của tôi?" Lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi bàn tay của em Em có biết là anh nghĩ gì trong đầu không Tôi ngơ người Không phải là anh đang nghĩ Sao đôi bàn tay nó xấu như vậy Chắc là không đâu Tôi lắc đầu Anh nghĩ là không biết với đôi bàn tay này Mình có thể làm gì nhỉ Và thế là anh chợt liên tưởng đến Nhiều hình dáng khác nhau Trong rất nhiều kiểu sơn Anh nghĩ là em sẽ hợp với kiểu này nhất Bởi vì em trong sáng Em là người con gái đầu tiên khiến anh lé lên rất nhiều ý tưởng đấy. Sau đó anh đã nghĩ, nếu như cô ấy mặc chiếc váy của mình thì chồng sẽ ra sao? Và khi em khoác lên mình bộ váy của anh, anh đã biết bộ váy này sinh ra để dành cho em. Lúc ở Singapore, anh cũng không ngừng nghĩ về em. Tôi ngừng chín cả mặt nhìn anh, tim cũng ngừng đập theo lời của anh nói. Nhất thời không biết nói gì vào lúc này cả. Thực ra thì anh cũng có một hình xăm đấy Tôi kinh ngạc Nhìn gương mặt thần bí của anh Xăm thì không có gì là tội cả Nếu như anh có bạn gái Anh Muốn có một hình xăm đôi với cô ấy Giống như khẳng định chủ quyền vậy Nói đến đây anh trợt cười Quan điểm của anh độc tài quá nhỉ Tôi lập tức lắc đầu phản bác Không Những cặp đôi yêu nhau vẫn xăm hình đôi bình thường Và giữ kỷ niệm với nhau Tôi tin rằng Giây phút họ đưa ra quyết định xăm đôi Đó là giây phút mà họ cảm thấy hạnh phúc Và muốn lưu lại nó Như là một dấu vết của ký ức Chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn Cách nói của anh có phải là anh đã từng xăm hình Với bạn gái không Hay thậm chí Anh đã có bạn gái rồi sao Không hiểu sao lúc đó lòng tôi như một tảng đá đè nặng Tôi lại phát sinh ra Cảm giác gì vậy Trong khi chúng tôi mới gặp nhau hai lần thôi Dường như đọc được dòng suy nghĩ trong tôi Anh lên tiếng Anh chưa có bạn gái đâu Nhưng mà nếu như có Anh cũng muốn cùng với cô ấy xăm hình Mục đích của anh chính là Muốn khẳng định rằng Cô ấy thuộc về anh Cô nói của Nguyên rất bình thường Nhưng mà không hiểu sao Người tôi cứ nóng hầm hập như phát sốt Hay là do ánh mắt của anh ấy Khi nói lời đó Giống như đang nói với tôi vậy Tôi lập tức bác bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Thật đúng là vớ vẩn. Không thể nào có chuyện đó. Chết tiệt thật đấy. Ở bên cạnh anh ấy, tôi dường như sinh ra ảo tưởng quá nhiều. Thế là có muốn xem hình xăm của anh không? Cũng may, anh lên tiếng nói đến vấn đề khác. Nếu không thì tôi sẽ chết vì ngưỡng mất. Thật ra tôi rất tò mò về hình xăm của anh nên đáp lại. Dạ vâng ạ. Ừm... Uhm... Có phiền anh không à Vậy là sau đó Người đàn ông ấy cười một cách thần bí Đưa tay cởi từng cốc áo của mình Ôi trời đất ơi Người tôi nóng như cái ấm đun sôi 100 độ Anh ấy đang làm gì vậy Tại sao lại cởi áo Tôi thực sự không quen với cảnh tượng này tí nào cả Lý trí bảo với mình Phải đưa tay lên che mắt Ấy vậy mà trái tim cứ bắt mình ngồi yên Thật đúng là tức chết Những chiếc cúp áo được mở ra khiến tôi trái tim dường như bất chấp cả nhịp điệu, thậm chí tôi nghĩ là mình đã quên cả thở vào giây phút đó. Và đáo nới ra, vòng ngực vuông vắn, cơ bụng sáu múi. Ôi trời à. Khi mà tay của anh chạm đến hàng cúp cuối cùng thì đột nhiên anh bật cười ha ha. Anh đùa đấy, không cho em xem đâu. Và thế là những ngón tay thoăn thoát của anh vội vàng cài lại hàng cúp áo. Tôi được dịp Ăn miếng dưa bờ, mặt mày tối sầm cả lại. Lana, trong mặt của em đáng yêu quá đi. Ý của anh chắc là đang nói về bộ sáng mê trai lúc nãy của tôi sao. Anh là còn khéo léo, dùng từ đáng yêu. Tôi dỗi thực sự và tức thực sự. Nhưng mà không hiểu tại sao mình phải tức nhỉ? Người ta đã không muốn cho xem thì thôi đi. Lại còn dùng cái trò mèo vườn chuột. Lại còn dựa cái trò nút ra để làm cho tôi ảo tưởng. Thế là tôi rùm răng quay mặt đi Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa Người nào đó không thèm để ý đến Về mặt phụng phiểu của tôi kéo tay tôi cười cười rồi nói Đừng giận anh mà Rồi sẽ có lúc anh cho em xem Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc đâu Lại đi đi Một giờ đêm nay có 16 bằng đấy Anh muốn cho em xem cái này Thế là ai đó từ tiền kéo tay tôi Mà kể tôi đang hớn dối Rồi thì anh cứ như vậy kéo tay tôi ra ban công Tôi định giữ im lặng với anh Bởi vì anh dám trêu tôi một vỗ Nhưng mà không ngờ Khi chứng kiến bầu trời được điểm chi chít Nhưng vì sao đêm Tôi lại ngơ ngàng Bởi vì quá đẹp Chúng tôi đang đứng trên tầng 74 của tòa nhà Bầu trời lồng gió Màn đêm đen kịt Được điểm bởi vô số những ngôi sao nhỏ xinh Phan ra những tia sáng đẹp đá Trông đống thật là diệu kỳ Tôi ngước mặt để gió phà vào gương mặt của mình Thoải mái và thư thái Bất chợt sau lưng Người xấu xa khoác lên tôi Chiếc áo thơm mùi gỗ đàn hương Anh dặn dò Ngoài này lành lắm đấy Dư ấm vào kẻ ốm Tôi nhất thời quên luôn việc phải giận anh Quên luôn cả việc tò mò với hình xăm kia của anh Chỉ là bởi vì không cảnh trước mắt Quá mức đẹp đe Đây là lý do Anh xây tòa nhà này đấy Những lúc căng thẳng áp lực quá Thì thường ra đây để ngắm Tôi nghe xong thì gật đầu Đúng là gió trời Không khí và cảnh vật ở đây Khiến tôi giảm bớt lo âu mồn phiền Cảm thấy trong người Nhẹ nhóm đi rất nhiều Nguyên ở sau lưng của tôi anh nói Lại đây đi Anh cho xem cái này Chẳng cần sự đồng ý của tôi Anh nắm lấy cổ tay của tôi Rồi bước đến kính thiên văn Được đặt ở giữa Sau đó thì anh điều chỉnh giúp tôi rồi ra hiểu Em thử xem đi Tôi đôi mắt nhìn vào ống kính Quả thật là vũ trụ đang thật gần với mình Chống rất lấp lánh và tỏa sáng Khi được phóng to Trông giống như những quả cầu muôn màu vậy Đẹp lắm phải không Tôi thích thú gật đầu nhìn tiếp Anh điều trình ống nhìn giúp tôi Để có thể nhìn rõ hơn Nhìn kìa Tôi chưa bao giờ nhìn rõ hình dáng Của những ngôi sao như vậy Đúng là cánh thiên văn xịn có khác Thích thật đấy Dù không biết chúng có tên là gì Nhưng mà việc ngắm nhìn chúng trên bầu trời tối đen Khiến tôi cảm thấy thích thú Nếu như không nhờ những ngôi sao Thì bầu trời đã chẳng đẹp đến như vậy Tôi tán đồng rồi đáp Vâng ạ Đúng như vậy, rất đẹp Ơ, anh Nguyên Mưa sao băng đấy, mưa sao băng kìa Tôi hò ra giống như một đứa trẻ Khi nhìn thấy những tia sáng mạnh mẽ Bay vụt qua trên bầu trời Vậy thì Lan mau ước đi Màu nhắm mắt ước đi Nó chỉ diễn ra trong vòng một phút thôi đấy Đừng để thời khắc này qua đi Tôi không nghĩ ngờ gì cả Lập tức đan hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện Lúc ấy tôi quên hết Tất cả những gì mà mình đã từng trải qua Quên tất cả chuyện của Quân Và người đàn ông kia Quên cả việc mình đang là hoa hậu Tôi quên tất cả mọi thứ Cứ như thế đứng trước mặt của anh bây giờ Tôi chỉ còn là một đứa trẻ thôi Nhưng mà ước gì đây Ước gì nhỉ À đúng rồi Tôi sẽ ước rằng Anh Thảo năm nay sẽ đỗ đại học Còn gì nữa nhỉ Tôi sẽ ước cho bà nội bên kia Sống thật vui vẻ, mạnh khỏe Chưa kịp nghĩ tiếp thì bất thành lành Má của tôi truyền đến cảm giác ấm nóng không rõ ràng Tôi giật mình mở mắt Đồng thời mưa sao băng cũng đã qua đi Chỉ là lúc này trong lòng của tôi Cũng đang có mưa sao băng Gương mặt của anh Nguyên thật gần Có thể nói là rất gần Nó khiến cho hơi thở của tôi ngưng trễ Khiến cho trái tim của tôi ngừng đập đôi môi của anh thật nóng ấm Hàng mi của anh thật dài và rậm Và rồi anh mở mắt ra đôi môi của anh rời khỏi má tôi Cảm giác đó Tôi thật sự không thể nào nói nên lời Mất đến khoảng vài phút sau đó Chúng tôi mới tìm lại nhịp thở của nhau Hai người đều đỏ mặt Không dám nhìn nhau Quay người đi Thế anh cứ ấp ống mãi không thành câu Tôi đành phải cắt ngang Ờm, um, ở ngoài này gió lạnh quá Mình vào trong đi Dẫu sao thì mưa sao băng cũng qua rồi Ừ, cũng được Anh giả bộ Ho nhẹ vài tiếng rồi cùng tôi đi vào trong Không hiểu sao lúc đấy Tôi thấy anh đáng yêu thật sự Nhưng mà nụ hôn phút bên má kia là sao vậy Chúng tôi mới gặp nhau có hai lần thôi Những lời nói của anh trong ngày hôm nay thực sự khiến trái tim tôi Muốn nổ tung Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa gửi đến quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì càng đọc anh Sa lại càng cảm thấy hoang mang. Bởi vì khi mà Khôi Nguyên à, cởi áo ra và định khoe hình xăm với Ngọc Lan thì giây phút đó anh Sa đã rất chờ đợi. Bởi vì nếu như hình xăm trên người của Khôi Nguyên giống với hình xăm của Ngọc Lan thì chúng ta đã có câu trả lời anh là ai? À, anh chính là người đàn ông trong bóng tối kia. Tuy nhiên vào giây phút quan trọng Thì anh lại quyết định mặc áo lại Và thực sự lúc đó là anh xa cảm thấy Hụt hẫng rất là nhiều Hụt hẫn là bởi vì mình không thấy được hành Sam Chứ không phải là vì điều gì khác nha à, Chúng ta quay trở lại với à, Toàn bộ tập truyện ngày hôm nay Thì anh xa có cảm nhận Đây là một tập truyện thư giãn thực sự Bởi vì À, những gì mà Khôi Nguyên dành cho Ngọc Lan Thì nó giống như cái cách mà một người đàn ông à, Theo đuổi và chinh phục một người phụ nữ Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là ngọt ngào Và từ từ nó thấm đẫm vào trái tim của người con gái Anh Sa tin chắc là bất kỳ à, cô gái nào Khi mà nghe được à, tập truyện ngày hôm nay Chúng ta đều cảm thấy ghen tị với Ngọc Lan à, Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Liệu rằng Khôi Nguyên có phải là người đàn ông đó hay không à, Đến tập truyện ngày hôm nay Thì anh Sa có cảm giác mạnh mẽ Rất mạnh mẽ là hai người đàn ông này là một Thế nhưng mà nếu như thực sự là như vậy Thì quả thực là người đàn ông này Quá nhiều điều bí ẩn Mà chúng ta cần phải khám phá à, Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao Thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa Vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo Trên kênh chợ Tình nhé